Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả chính bảo, nên để mấy câu gì thực mới đây. Một người khách nói, nên để hai chữưu hà các. Lại một người nói, nên để bốn chữ sùng quang phiếm thái. Giả chính cùng mọi người cười nói, sùng quảng phiếm thái hay quá. Bảo Ngọc nói: "Dạ, hay đấy, nhưng đáng tiếc là." Mọi người hỏi: "Sao lại đáng tiếc?" Bảo Ngọc nói: "Dạ, chỗ này trồng chuối và đường ám chỉ màu đỏ, màu xanh, nên chỉ nói chuối mà bỏ sót đường thì không hay ạ. lại, nói đường mà bỏ sót chuối cũng không được ạ. Như thế, không thể chỉ có chuối mà không có hải đường." càng không thể chỉ có hải đường mà không có chú ý ạ." Giả chính nói. "Thở ý mày thì bị viết chữ gì?" Bảo Ngọc nói. "Dạ, con muốn viết bốn chữ Hồng Hương Lục Ngọc thì mới đủ cả hai nghĩa." Giả chính lắc đầu. "À, không được, không được." <cười> Người vào trong buồng thấy ở đấy trang trí không xuống các nơi, nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào. Nguyên ở đây xung quanh đều vét gỗ chạm nổi của những tay thợ rất tài tình. Chỗ thì chạm trăm con rơi bay vòng quanh, chỗ thì chạm ba người bạn mùa đông, chỗ thì chạm sông núi nhân vật, chỗ thì chạm các thứ chim cọ, cây hoa hoặc thập cầm, hoặc đời cổ hoặc chữ phúc, chữ thọ. Các thứ này đều được hàm vàng ngọc đổ các màu sắc. Có nhiều ô vuông tròn khác nhau, theo hình hoa quỳ, lá chuối. Vòng tròn hay bán nguyệt để bỏ xét, bút niên, đặt đỉnh, lọ hoa, chậu cây. Thực là trăm hoa nghìn gấm trói lọi khắp nơi. Chỗ này cửa sổ sáng ruộng ngũ sắc xinh xắn, chỗ kia cửa che ngụa mỏng lờ mờ tường có bày các đồ cổ như đàn, gươm, bổng sễu đều đặt trong từng ô một thẳng tề với mặt căng. Mọi người đều khen: Ôi, thật là tinh xảo. Làm được thế này khó lắm mà." chính chưa đi đến tầng thứ hai ở lạc đường, trong thang bên có cửa sang vào, nguồn sang bên hữu có cửa sổ ngăn nạt, tiến lên phía trước bị một tủ sách cánh ngang Quay lại phía sau dưới cửa sổ che màn lụa trông rõ lối đi Khi đến nơi trần thấy có người lù lù đi lại giống mình như hẹp Đó là cái gương pha lê lớn Luồn qua cái gương lại thấy nhiều cửa Dạ chân cười nói Ông cứ đi theo tôi Đi đường này ra thì đến sân sau Ở đằng sau đi ra thì gần hơn đặt trước Mọi người đi quanh hai lần cửa gấm quả nhiên có một lối ra Trong sân có nhiều sàn hoa tường phi Qua hàng phào hoa thấy một khe nước trắng ngang Mọi người lấy làm đạn nói Dòng nước này từ đâu đến đây thế này Giả chân trỏ ra mằng pha nói Nó từ cửa đập đằng kia chạy đến cửa hang Theo chỗ trũng ở núi phía đông bắc Vẫn đến trang trại Lại có dòng nhỏ chạy qua phía tây nam Đến đây hợp lại làm một Rồi theo trên tường chạy ra thế ạ Mọi người đều nói Ôi, khéo quá Trần thấy ngọn núi lớn chắn ngang Ai nấy đều sợ lạc đường Và chân cười nói Dạ, cứ theo tôi à Rồi hắn đi trước dẫn đường Vòng khỏi trên núi một quãng Lại là đường to bằng phẳng Có một cái cửa lớn hiện ra trước mắt Mọi người nói Thủ thực thủ thật, thật Hần kỳ tinh xảo bên thế là cùng Bây giờ bảo Ngọc chỉ để tâm nhớ nhà Không thay phải chính Bảo Trì, đành phải theo đến thư phòng. Phả Hinh nhớ nói: "Mày chưa về Đi chơi nửa ngày trời vẫn chưa chán sao? Cha cụ lại mong đấy, về ngay đi. Nuồn núm hư thôi." Bảo Ngọc nghe vậy mới vắng ra đến ngoài, bọn hầu bé của Giả Trính chạy lại ôm lấy nói: "Mày mà hôm nay không nhà vui đấy, vừa rồi cụ mới lần sai người ra hỏi." Chúng tôi đều nói ông đừng vui với cậu Nếu không ý Thì cụ đã gọi cậu về ngay rồi Còn trổ tài làm sao được Ai cũng bảo Hơi cậu hay hơn mọi người Hôm nay được hãnh diện như thế Hãy thưởng cho chúng tôi mới được đấy nhớ Bà Ngọc cười nói Cho mỗi người một quan tiền Mọi người nói Một quan tiền thì ai mà chẳng có Thưởng cả cho cái tối của cậu đi Nói xong đứa cởi lấy cây túi đứng lấy túi quạt Chẳng kẻ đầu đuôi Chúng lấy sạch các thứ Đeo ở trong người bảo ngọc Rồi nói Thôi cậu đi về đi Một lũ vây tròn lấy bảo ngọc vẫn đến tận cửa phả mẫu Bây giờ phả mẫu đương mong Thấy bảo ngọc về Biết là không xảy ra chuyện gì Trong lòng rất vui Một chút tập nhân mang nước trả đến Thấy những đồ đeo trong mình Bảo Ngọc, không còn một thứ gì, cười hỏi. Những đồ đeo đâu cả rồi, chắc lại bị bọn mặt dày nào đột mất rồi chứ gì? Đại Ngọc nghe nói chạy lại, chẳng thấy còn cái gì, hỏi Bảo Ngọc. Cái túi của tôi khâu cho anh, anh cũng cho chúng nó rồi à? Mai lại trực xin cái khác, đừng không có của sẵn thế nhé Nói xong, bực tức về buồn, lấy kéo cắt vụn cái túi đựng hương đang khâu cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc bật lên, biết lại sinh chuyện, vội vàng chạy đến thì Đại Ngọc đã cắt mất cái túi rồi. Bảo Ngọc cũng không trông thấy cái túi ấy, tuy chưa làm xong nhưng khéo lắm. Này Đại Ngọc tự nhiên cắt đi, nghĩ cũng đáng tức. Bảo Ngọc vội vàng cởi áo trong lấy cái túi của Đại Ngọc cho khi trước vơ ra, nói Em xem này, cái gì đấy? Khi nào tôi lại cho người ta những cái em tặng tôi? Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc cẩn thận, sợ người ta lấy mất đã đeo ở tận trong áo, rất thối hận, đã quá nóng. Cắt mất cái túi hương nên cứ ngồi cúi đầu không nói câu gì. Bảo Ngọc nói, Em không cần phải cắt, tôi biết rằng em không thích cho tôi cái gì nữa. Ngày cái túi này tôi cũng xin nộp lại có được không? Nói xong Bảo Ngọc ném cái túi vào lòng Đại Ngọc rồi đi. Đại Ngọc tức phát khóc lên. Lại trực nốt cái túi này, bà Ngọc vội quay lại giật lấy cười nói Thôi, sẽ đem tha cho nó Đại Ngọc vứt kéo ly gạt nước mắt nói Anh không nên thế, lúc thì tử tế, lúc thì giận rỗi Không ưa nhau, thì buông tha nhau ra Nói xong, bực tức lên sườn, nằm ngoài mặt vào tường chuỗi nước mắt Bà Ngọc lại phải chạy đến xin lỗi Hết cô em thế nọ, đến cô em thế kia Giả mẫu cho người đến tìm Bảo Ngọc, mọi người nói Hiện đang ở buồn cô lâm ạ. Giả mẫu nói Được, được, để cho anh em nó chơi với nhau. Vừa rồi bố nó giảm hãm nó mất nửa ngày. Này cho nó thỏa thuê một chút, nhưng bảo chúng nó không được cãi nhau nhé. Mọi người vâng lời. Đại Ngọc bị Bảo Ngọc làm sẩy mãi, đành phải đứng dậy nói Ý anh không muốn cho tôi yên. Thì tôi đành phải xa anh vậy. Nói xong chạy nhanh ra ngoài. Bảo Ngọc cười. Em đi chỗ nào anh cũng đi chỗ ấy. Một mặt lại cầm lấy cái túi đeo vào người. Đại Ngọc vư tay dòng lấy. Anh vừa nói không cần sao lại còn đeo? Tôi lấy làm xấu khổ của anh đấy. Nói xong phỉ ra cười. Bảo Ngọc nói. Em ơi, ngày mai lại khô cho anh cái túi khác nhé. Đại Ngọc nói để xem đã, lúc nào thích thì làm. Hai người vừa nói, vừa đến buồng Vương phu nhân thì gặp Bảo Thoa cũng ở đấy. Lúc này trong nhà Vương phu nhân bận rộn lắm, vì giả tưởng đã mua 12 người con gái ở Cô Tô Phèo, hắn mời người dạy hát và cả những đồ diễn tuồng nữa. Tiết phu nhân thì dọn sang ở một ngôi nhà vẻ phía đông bắc, viện Lê Hương được sửa sang lại. Cho phường hát ở để dạy con hát. Những người đàn bà già trong nhà trước biết hát đều đến đó chung non bọn con hát. Các khoản chi tiêu hàng ngày các vật liệu cần dùng đều do xả tưởng cai quản. Lại có Lâm Chi Hiếu đến báo. Mười hai ni cô, đạo cô trẻ tuổi đã đón về. 24 bộ áo lễ nữa đã may xong rồi ạ. Ngoài ra còn có một vị sư cô để tóc tên Diệu Ngọc. Là người tu trâu. Cô này dòng dõi nhà quan, khi bé lắm bệnh, phải làm bao nhiêu hình nhân thế mạng, vẫn không khỏi. sau cùng phải phất ra, vì thế đi tu mà vẫn để tóc ạ. Năm nay cô ta 18 tuổi, bố mẹ chết cả, chỉ còn có hai người vú và một A hoàn hầu hạ. Cô này chữ nghĩa rất thông, tinh tệ thuộc lòng, người lại đẹp. Nghe nói, kinh đầu có những di tích Phật, Quan Âm và Bản Kinh viết bằng lá bối, nên năm ngoái cô ta theo sư phụ đến đây, hiện đang ở chùa Mầu Nghi ngoài cửa Tây ạ. Sư phụ của cô ta lấy số tiên thiên rất giỏi, nhưng đã chết từ mùa đông năm ngoái rồi. Theo lời phận của sư phụ, Diệu Ngọc không nên về quê, cứ ở đây chờ tự khắc có kết quả tốt, bởi vậy cô ta chưa về. Vương phu Nhân nói, Sao không mời cô ta vào nhà? Lâm Chi Hiếu nói, nếu mời miệng thì cô ta sẽ nói, nhà quan hay cậy thế ức hiếp người, ta không khi nào chịu đến à? Vương Phu Nhân nói, cô ta là con gái nhà quan, tất nhiên hay làm cao, ta viết thiếp mời, cũng không ngại gì. Lâm Chi Hiếu vâng lời ra bảo thư ký viết thiếp mời Diệu Ngọc, ngày mai sắp xe kiệu đi đón